Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ruyết ra để cho không có bị kẹt. Lúc lúc con biết rồi. Cái mà con đổi lên đó là cái chiếc tác rán. Thì con cứ lội ra thôi mà sao lội ra nó xa quá. Hết hơi rồi mà chưa, chưa có lên khỏi mặt nước được. Cho đến khi con nhịn không nổi nữa rồi phải hít một hơi vô. Thì lúc đó nước nước nó nó vô trong miệng vô trong mũi rồi thì lúc đó con cũng vừa lên thấy được ánh sáng khi mà con trời đã được như vậy thì bạn bè của đâu có đứa nào hay đâu không đứa nào biết cái chuyện gì xảy ra cho con hết lúc đó con bị sặc và nước nữa mà cái nước nó xông lên trên cái son mũi nè nó làm cay xé trong đó luôn lúc đó con nhìn lại cái khoảng cách giữa cái cầu mà con tắm tới với cái chiếc tắc rán mà chuyển bệnh đó nó cũng xa lắm vậy mà con ngồi chỗ cầu Con lệnh bình ở đó con gội đầu, chưa có được một phút nữa. Mà không hiểu tại sao con lại trôi vào ở dưới lường của chiếc tác rán nó nhanh tới như vậy. Đây chỉ là một câu chuyện trải qua hồi còn nhỏ thôi. Bây giờ là đã 36 tuổi rồi, mà con vẫn còn nhớ cái cảm giác của hôm đó giống như là cái chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. vậy Còn đây là cái câu chuyện mà à, được má của con kể lại. Má nói là năm đó khoảng năm 1976, có một đêm má nằm mơ má thấy có một người con gái xỏ tóc ngang vai mà mặc một bộ bà ba trắng, đi từ ở ngoài nhà đi vào trong buồng chỗ ba má con ngủ rồi mới nói với má con. "Chị à, sắp tới á, xóm mình nó có bệnh nhiều lắm, em về đây để giữ gìn tiếp mấy cháu cho chị." Nghe tới đó xong rồi má con giật mình thức dậy, bà mới khiều ba con rồi kể lại cái giấc mơ lạ đó. Lúc đó thì anh hai con được ba tuổi, anh ba của con thì mới có hai tuổi, còn con thì xin lỗi tới tám năm sau má con mới sinh con ra. Cái này do má kể lại nghe thôi. Thì ba con sau khi mà nghe má tả cái hình dáng cô gái trong giấc mơ thì khẳng định đó là, là cô năm. Cô Năm đây là, là em gái của ba mà đã chết rồi. Cô Năm chết lúc đó là khoảng 25 tuổi. Tại vì uh, cô Năm khi chết đã chưa có lập gia đình. Cho nên ông bà nội không có lập bàn thở trong nhà mà gửi vong vào trong chùa. Cái chuyện mà mơ mộng kể xong rồi thì thôi cũng cho qua. Má của con không có để ý tới nữa. Nhưng có một điều lạ là sau đó khoảng một tháng Thì trong xóm của con, con nít mà trạc tuổi hai của anh con đó là bắt đầu mắc bệnh nhiều lắm luôn. Đứa bị ói, đứa bị, ỉa, đứa bị ỉa, đứa bị ho, đứa bị nóng sốt, ôi cha, tràn lan hết. Rồi lúc đó thì ở trong nhà của con có một cái chuyện lạ lắm. Cơm mà nấu ra rồi đó, chưa có để bao lâu là nó bị thiêu. Rồi cho dù má con làm đủ cách để chống thiêu cũng vô ích thôi. Và tình trạng cơm thiêu xảy ra hàng ngày như vậy, cứ nấu ra là ăn liền, rồi để mà dư ra đó là nó thiêu à? Hay là nấu đó chưa ăn mà để đó nó cũng bị thiêu nữa. Cho nên nấu là phải ăn liền, rồi bỏ, vậy đó. Và tình trạng cơm thiêu nó nó xảy ra cũng cỡ chừng một tháng, thì tự nhiên nó hết. Và lúc đó dịch bệnh thì cũng, cũng hết luôn. Bây giờ thì lâu lâu má có nhắc về cái giấc mơ và cái vụ cơm thiêu đó cho con nghe. Riêng phần con thì sau khi mà à, nghe cái chuyện chết bất ngờ vào cái đêm mùa hè và cái tính tình hiền lành của cô Năm con á, thì con cảm thấy con thương cho cái số phận ngắn ngủi của cô Năm với lại những người đã mất nữa. Cho nên mỗi khi mà ăn cơm hay là bất cứ ăn cái món gì ngon, con cũng đều có gian giái và cúng cái phần ăn đó cho củ quyền thất tổ và cúng cho cô Năm nữa. Rồi con còn cúng luôn tất cả các hương linh à, khuất mặt ở quanh nhà để được thưởng thức những ăn, món ăn mà giống như con ăn vậy. Thì trong tâm con không có nghĩ gì nhiều, con chỉ hy vọng là người chết cũng được ấm no như người sống. Cho dù người đó là cô năm hay củ quyền thất tổ, là người quen hay là người lạ, đối với con đều giống như nhau vậy. Còn đây là câu chuyện thứ ba mà do chị dâu của con trải nghiệm. Sau khi chị dâu sinh được em bé thứ hai, để cho tiện cái việc đi đứng và ở cử ở trong cái gian nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện